Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bên ngoài đấy đấy Nhưng đáp lại với bác ta Chỉ là cái âm thanh khóc lóc đến đáng sợ đó Da gà cũng đang nổi lên Khiến cho bác ta cảm thấy Có điều gì đó không lạnh Ở ven sông Dưới những dặn tre rậm rạp Có một bóng đen nào đó tóc xóa ra cứ thế thút thiết Bác mau chóng tiến lại rồi bắt chuyện Cô ở đâu? Sao lại tới đây? Mà đêm hôm mưa gió ra đây ngồi khóc làm gì? Tôi muốn về nhà. Cô gái kia đáp lại. Âm thanh đi từ cõi u minh vọng về. Khiến cho bác ta tỉnh dậy trong cái sự hoảng hốt. Mồ hôi thì cũng đã ướt sụng áo. Bác ngóng nguyên nhìn ra bên ngoài. Những cái thứ dường như mọi thứ đang diễn ra y ngựa trong giấc mơ. Cơn mưa bắt đầu rơi tầm cá xuống dưới nước. Bác Khoa nhìn ra phía xa xa. Đối diện với cùng cái căn tròi của mình. Chỗ lúc này thì không còn thấy bất kỳ một điều gì. Bác râu mồ hôi. Rồi nhanh chóng lấy chăn ra để tránh bị cảm lạnh bởi cơn mưa đột ngột này. Không hiểu giấc mơ đó có ý nghĩa gì, nhưng nó làm cho bác ta trằn trọc cả đêm không có ngủ được. Màn đêm cứ thế trôi qua bên trong lòng của bác ta vô cùng khó chịu. Bác không hề biết rằng cuộc đời của bác sẽ thay đổi chỉ trong một giấc mơ như nải. Sáng ngày hôm sau, bác ta đang thiếp đi thì trời cũng bắt sáng, mọi thứ dường như đã được hồi sửa. Nước sông cũng cao lên một chút. Những người ở bên ngoài cũng đang hô hào nhau lấy đồ rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài. Ven sông nên đất cũng trở nên bầy nhầy hơn. Bắc ta đi xuống bên dưới cùng với mọi người kéo đồ của mình ra bên ngoài bờ sông. Này nước to, chắc nên là tầm này được nhiều cá lắm đây. Thôi, nhanh nhanh lên, ở bên kia đang căng lưới để còn đi ra bên ngoài khơi nữa chứ. Nhanh lên nào. Tiếng mọi người gọi song xuôi. Những chiếc thuyền cũng đã nhanh chóng di chuyển trên mặt nước Những tiếng hồ hào cùng với những con mắt ngóng trông Của những người còn ở lại ven bờ cũng đưa mắt nhìn ra theo Bác Khôi cũng thay đồ Rồi kéo chiếc thuyền của mình ra sau đó Cũng đi theo những người đó ra bên ngoài sông để đánh bắt Lênh đành trên chiếc thuyền đang trôi nổi trên bờ sông Mà tâm trạng của bác ta cảm thấy vô cùng bất an Không phải là do lo không kiếm được cá Mà là do giấc mơ kỳ lạ ngày hôm qua vẫn đang đéo bán trong tâm trí của bác. Bác ta ở đây bao nhiêu năm, chính xác là ở suốt trong một cái chòi mà chính tay dựng lên, biết bao nhiêu là sự tích kể về bên dòng sông có ma cỏ này, nhưng mà từ lúc bác ta ở đây thì là lần đầu tiên bác ta mơ thấy cái chuyện đáng sợ như thế này. Khi nắng quá trưa, bác cũng quay trở lại để về bờ để còn nghỉ ngơi. Không khí oi bức chiếu thẳng những cái ánh nắng xuống đống cá mà bác đã đánh. Cái mũ cỏ đã được đan bệnh theo thời gian cũng đã rách đủ chỗ, nhưng nó cũng đủ để cho bác che nắng cùng với tấm lưng trần bóng nhảy. Đi về bờ, lúc này có một số người trông có vẻ lạ mặt, lúc này mới đứng ra ngó ngưng nhốn nháo. Hướng giấy cũng đã được đốt lên và bốc lên vi vút ở bên trên bờ sông. Dự cảm là có điều chẳng lành, bác nhanh chóng trèo lại về gần hơn. Bác về đến bên bờ sông rồi gặp một người và hỏi, Sao ở đấy có chuyện gì mà lại đốt vàng mã hết ở đây vậy? Nhà bên đây có người chết ở chỗ sông này, xác trôi đi đâu thì không hiện tại vẫn chưa tìm được. Hôm nay cũng đã bắt đầu kéo người ra đây tìm rồi đấy." Người kia nhanh chóng đáp lại, những tiếng khóc lóc gào thét thảm thương, kêu tên người mất kia vang lên inh ỏi hết cả một góc sông. Bắc nhìn người nhà mà thấy cũng thương tâm, không hiểu lý do vì sao tại sao lại phải gieo mình tự vẫn ở dòng sông này. Bác nhớ lại giấc mơ ngày hôm qua, bác gào lên với mấy người cùng với nhau đi ra bên ngoài bờ. Những xải tay rắn chắc của bác nhanh chóng đất tiến về những cái gốc tre rậm rạp um tùm, xung quanh là những thân gai nhọn hoắt rơi xuống như là những cái bờ rào chắn ngang, nếu không cẩn thận là sẽ bị quào rách. Bác đánh thuyền đi vào bên trong, loại bỏ những vật cản, những người đi theo sau cũng đi vào bên trong một cách dễ dàng hơn. Bác qua thấy có thứ gì đó đen đen nổi ở trên mặt nước, nhanh chóng bác hạ mái chèo xuống phía dưới rồi nhanh chóng lao xuống dưới dòng sông. Khi tiến lại gần thì bác vô cùng sững sốt, vì đó chính là thân thể của một cô gái. Bác gào lên ra hiệu cho những người ở bên ngoài, nhanh chóng đi vào bên trong để vớt cái xác lên. Ai nấy cũng phải ngạc nhiên, bởi vì là do đắc tiền nguyên cả gần hết cả buổi sáng rồi mà vẫn không có thấy bất kỳ một tung tích nào, mà sao bác chỉ một lúc mà có thể tìm ra được. Sắc của cô gái úp mặt xuống dưới phía sông, may sao cũng chưa có lũ cá rỉa mất phần nào. Đưa cái xác lên trên bờ, là lúc những tiếng cảm ơn rối rít kèm theo những lời than vãn náo lòng. Bác rớt sũng người, nhưng cũng Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net